Cực phẩm gia đình, tập thứ 208 Từ chỉ tình nghe nàng kêu liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy bên trong kiệu có chứa một vật thật là kỳ lạ, cao ước chừng thân người, còn cao hơn cả nàng nửa cái đầu, toàn bộ được dùng vải bao bọc, Ngọc Châu thò tay sờ sờ vào đốt vải, quả là mềm mại êm ái tựa hồ rất nhẹ. Nàng ngạc nhiên hai tay ôm lấy tặng vật dùng sức nắm chặt nhất cái thứ đồ bí hiểm đó lên. Từ tiểu thư ngạc nhiên không cần phải nói nữa, đây là lấy việc gì thấy hả trời? Lại có một cái đầu to đùng, nàng bước lên phía trước vài bước, cùng Ngọc Châu đỡ lấy món quà này, món đồ này khá nhẹ, hai nữ tử cũng dễ dàng nâng lên được đợi cho món quà này được lấy ra, Ngọc Châu cười hì hì nói: <cười> xem cái đầu của món quà này hẳn không phải là một vật nhỏ đâu, không chừng chính là một vị công tử anh tuấn tiêu sái phong lưu lỗi lạc. nhà đầu kia nói lên tên gì đó. Từ tiểu thư mặt đỏ tới mang tai kêu khẽ một tiếng. Ngọc Châu cười Khanh khất lấy ra một con dao nhỏ, đọc khẽ lốp vải bọc ngoài lễ vật. đó là lễ vật gì thế này? da thịt tự chỉ tình nóng rần lên, tim đập thình thịt vừa sợ hãi vừa trong đợi. Ủa? Lớp vải rơi xuống đất, hai người thấy rõ chân diện một cổ món quà đều há hóc mồm không ngậm lại được. Lễ vật này là một tên lâm tam đích thật, so hình dáng cao thấp trang phục đều giống hắn, đến cả làn da rám nắng, ánh mắt liêm diêm nụ cười xấu xa, đều vô cùng chính xác như hắn đang đứng ngay trước mắt. Lầm, lầm công tử, sao người lại ở đây được? Ngọc Châu Kinh Hải ngạc nhiên không nói lên tiếng. Từ chỉ tình cười khúc khích. <cười> nha đầu ngốc, đâu phải là hắn. Chỉ là một con bù nhìn bằng giải thôi. Tên bại quại này, cũng không biết làm sao lại nghĩ ra được chủ ý như vậy. Hẳn chết người. Giải? Ngọc Châu không tin vương tay từ từ vuốt ve thân thể lâm tam nhất thời Kinh Hỷ nói. <cười> đúng rồi, đúng là giải. Trước giờ em chưa từng thấy một con búp bê bằng giải lớn như vậy, mà lại làm theo hình thật của lâm công tử nữa. Tiểu thư, người mau tới sợ xem nè, mềm lắm, rất thoải mái nữa. Búp bê này làm y như thật, ánh sáng trong căn lầu lại rất yếu nên Ngọc Châu nhất thời nhận lầm. Nhà đầu ngươi không biết gì là thế diễn, ta sợ hắn làm cái gì, chỉ tình đỏ mặt nói nhỏ. Tiểu thư, có gì mà sợ? Một con búp bê giải mà thôi sợ thì làm sao? Người nghĩ xem, nếu mỗi ngày đều được ôm một con búp bê lớn như vậy mà ngủ, chẳng phải là thoải mái muốn chết sao? Ngọc Châu vuốt ve lâm tam ra vẻ yêu thích không nở rời tay nói tiếp. Tiểu thư, người có cần món quà này không? Nếu người không thích thưởng luôn cho em nha. Càng nói càng khó chịu, từ chỉ tịnh hơi trung lên, sắc mặt đỏ hồng như nhụm cả ráng chiều. Ta cẩn gì chứ? Chỉ là trong phòng ta thiếu dạy cái túi giải, ta muốn luyện quyền cước mà không có phương tiện. Người đem cái tự giải này vào trong phòng ta, mỗi ngày ta đấm đá nó mấy đá, trong lòng rất thoải mái. Ngọc Châu giật mình chợt hiểu cười thần bí. <cười> Nguyên lai là tiểu thư dùng lâm công tử làm bao cát, hiểu rồi, hiểu rồi người nhà đậu kia Từ chỉ tình nở nụ cười Dơ tay muốn đánh nàng Hai người chủ tớ lao nháo Một hồi chợt nghe ngoài cửa Tiếng trống nhạc trộn ràng Một tiểu nhà hoàng vội chạy vào báo tin Tiểu thư tiểu thư không xong rồi Bên ngoài lại có người đưa lễ vật tới Đưa thì đưa Có gì lạ đâu Ồ là ai đưa vậy Ngọc Châu không đùa nữa cười nói Tiểu nhà hoàng khép nếp trả lời Người nọ nói, biết tên không đủ, không biết tên lại càng không đủ. Hi, cũng lại là hắn. Từ tiểu thư đó bừng mặt ngượng ngùng khẽ thốt Ngọc Châu rất thông minh, không đợi tiểu thư phân phó liền khoát tay ra lệnh. Mau, mau đưa cổ kiểu đó vào lầu của tiểu thư. Đại nhà hoàng đi ra, Ngọc Châu ghé vào tay từ chỉ tình cười hì hì. Hi, tiểu thư, em cần phải chúc mừng người nữa. Thấy lâm công tử tận tình như vậy, sợ là hôm nay nếu mỹ sự không thành, hắn sẽ không chịu buông tay. Từ chỉ tình khẽ gắt một tiếng rồi không dám nói nữa. Cổ kiệu kia được khiên vào, đã có kinh nghiệm từ lần trước, trong lòng từ chỉ tình cũng bình tĩnh nhiều, lại cảm thấy ngọt ngào hơn. Ngọc Châu vén trèm kiệu liếc qua, liền cười nói, Tiểu thư, lâm công tử lại đưa tới một con búp bê giải nữa, Ủa, sao lần này không phủ giải lên? mong đùi còn đang hồi nữa kia <cười> Tiểu nhà đầu ta cảnh cáo ngươi không được sợ vào mông ta Thành âm lầm tam ung dung Từ trong kiệu vang lên Từ tiểu thư A một tiếng giật mình ngơ ngát Ngọc Châu bị vỏ hết hồn Chân rung lẫy bẫy Chạy vội đến nắp sau lưng từ chỉ tình Chỉ ló đầu ra vừa vui mừng Vừa lạ lùng <cười> Tiểu thư tiểu thư Đầu chơi này biết nói Hơn nữa thành âm giống tiếng nói của lầm tướng quân như đúc À, người nhìn kìa, hắn đi được kìa, trời ơi, hắn lại đi tới chỗ mình nữa kìa, con búp bê giải này dễ thương chưa? Lâm Vãn Vinh nghe thấy trận mắt trắng ra, tiểu nha đầu này chắc có vấn đề về mắt rồi. Ngươi đã thấy có một con búp bê nào ngọc thủ lâm phong như vậy chưa? Dám nói lâm tam ca dễ thương nữa, ngươi đúng là người đầu tiên. Mắt từ chỉ tình sáng lên, mặt đỏ bừng, nàng lạnh lùng hừ một tiếng. Búp bê cái gì đó là một con quỷ sống đó nha đầu này càng ngày càng không hiểu việc đây là khuây phòng của ta làm sao lại để một nam tử xa lạ xâm vào mau kêu người đuổi hắn ra ngoài đi người người thật là lâm tướng công không phải bút bê ngọc châu vẫn chưa tin đưa tay lên chỉ chỉ chớp mắt hỏi lâm vẫn vinh cười hì hì <cười> người đã gặp qua búp bê quay phong như vậy bao giờ chưa? Nếu không tính thì ngươi sợ vào nữa đi. Lần này không cho phép ngươi sợ vào nhấn bộ dị mấu chốt nữa. Yên tâm ta không lấy tiền của ngươi đâu. Ngọc Châu la lên hai tay áp vào hai gò má đỏ bừng không dám lên tiếng. Dám ở trước mặt tiểu thư nói lao liếu như vậy nếu bảo hắn không phải lâm tam tuyệt đối chẳng ai tin. Lâm Văn Vinh từ từ đi tới vài bước, đỡ lấy con búp bê giống hệt như mình, nhìn từ trên xuống dưới khẽ gật gù. <cười> Lão Huỳnh xem tới xem lui người vẫn là oai phong nhất. Ngọc Châu, còn nói linh tinh như hắn làm gì? Thấy hắn cứ tự nhiên như đang ở nhà riêng từ chỉ tình cố nén cười hừ một tiếng. Mau đuổi tên khinh bạc này ra ngoài, lỡ phụ thân và di nương bắt gặp làm Vãn Vinh nháy mắt đúng là chuyện buồn cười nhất mà ta được nghe. cha người sớm đã bán ngươi rồi, e rằng ngươi chưa biết mà thôi. Từ chỉ tình thấy hắn nháy mắt cười đùa, hình như muốn ám chỉ mình cái gì đó. trong lòng nàng rống ràng cố nén vẻ ngượng ngùng nhỏ giọng bảo: Ngọc Châu, ngươi còn đứng đó làm gì? mau, mau đuổi hắn đi ra. Ngọc Châu không dám trái ý từ chỉ tình buông thõng hai tay nói lý nhí lâm lâm công tử đây là tú lâu của tiểu thư nàng nàng bảo công tử đi ra ngoài lâm công tử trợn ngắt đáp đi ra ngoài ngọc châu muội muội người nói sai rồi phải không ta từ đâu mà tới đây ta ngồi trong kiệu giàu phủ nói chuyện với từ đại nhân Không biết gì sao bị người ta đưa tới nơi này. Vừa mới xuống kiểu còn chưa nói được một câu đã bị đuổi ra rồi. Việc này tự hồ quá không có đạo lý rồi. người phải biết rằng từ đầu tới đuôi ta chưa từng làm sai trái cái gì mà. Ờ, nghe tự hồ cũng có chút hữu lý. Mới vừa rồi mình và tiểu thư còn chưa biết rõ thị phi đã đem cổ kiểu của lâm công tử vào đây. chốt cuộc thì không thể trách thắng được. Tiểu thư... Ngọc Châu đưa mắt nhìn từ chỉ tình cầu cứu, chẳng biết phải nói thế nào nữa. Từ chỉ tình cũng biết tiểu nha hoàng Ngọc Châu làm sao là đối thủ của tên Lâm Tam Trân như mở này được. Đừng nói là nàng ta đến cả mình nếu tự thân ra trận cũng sợ chỉ chống đỡ được vài hiệp đã muốn thua rồi. Thấy ánh mắt Lâm Tam nhìn mình chầm chầm, tim từ chỉ tình đập thành thịt, cúi đầu xuống hừ khẽ một tiếng. Ngọc Châu, ngươi hỏi hắn... Hắn đến tìm ta rốt cuộc có chuyện gì, nếu không đáp được, ngươi cứ việc đuổi hắn ra ngoài. Ngọc Châu lè lưỡi cười hì hì nói, Lâm tướng công, công tử nghe rồi đó, tiểu thư nhà ta hỏi công tử, công tử tới tìm nàng có chuyện gì, nếu không có việc gì, vậy mời công tử ra khỏi. Lâm tướng công hít một hơi mặt đầy vẻ đau khổ. Hey, thật sự là thấy đạo gian nan lòng người lạnh nhạt, không ngờ hiện nay đến cả làm người giao lễ cũng khó khăn đến thế, còn bị người ta hạch hỏi đủ điều. Tiểu muội muội ngươi nghĩ xem ta giấc giả lắm mới tìm hiểu được sinh nhật của một người, lại ngàn gian dạng khó chuẩn bị lễ vật sinh nhật gửi tặng nàng, còn phải lén lút tránh mặt song thân của nàng, vậy mà còn bị người ta nghi ngờ đủ điều, nếu đổi lại là ngươi trong lòng ngươi có dễ chịu không? Quả thật không dễ chịu, Ngọc Châu khẽ gật đầu, từ chỉ tình đỏ mặt đến tận cổ cúi đầu nhỏ giọng mắng một tiếng. Tên bại quại này, khi dễ người ta, ta tên ngươi mới là lạ. Ngọc Châu, ngươi hỏi hắn, làm sao biết được sinh nhật của ta? Ngọc Châu dương dáng cười, khanh khách quay sang lặp lại. Lâm tướng công, tiểu thư nói ngươi là một tên bại hoại khi dễ người ta, còn hỏi ngươi, làm sao biết được sinh nhật nàng? Từ chỉ tình khẽ gắt một hơi sắc mặt đỏ bừng. Nhà đầu chết giấm kia, ai bảo ngươi đem lời của ta nói hết ra như vậy? Thời đại này sinh nhật và tuổi của nữ tử là một bí mật không thể nói ra ngoài. Chỉ có sau khi cưới xong mới có thể nói về sinh nhật nên đương nhiên từ tiểu thư muốn hỏi rành mạch. Lâm vãn Vinh cũng chỉ cách từ chỉ tình vài bước, người này nghe người kia nói rất rõ ràng. Nhưng từ tiểu thư da mặt quá mỏng nên hết lần này tới lần khác, lại thông qua nha hoàn truyền lời. Lâm Vãn Vinh cũng không quan tâm cười, hát hát đáp. <cười> Sinh nhật ấy hả? Là ta tới hậu bộ tra sổ sách đó. Đúng là độ gia quá. Quyển sách này vừa cao vừa dày, ta cứ thấy mạ tra cứu, mất hết ba ngày ba đêm không ngủ mới ra. Thấy hăng vùng hai tài khoa trương minh họa ngọc châu cười không ngừng. Từ chỉ tình cũng cố nhịn, tuy biết rõ người này nói láo nhưng lại không muốn truy cứu. Phụ nữ nào cũng rất trọng thị việc này, luôn luôn muốn có cảm giác được quan tâm chăm sóc. Thấy tiểu thư đỏ mặt ánh mắt lấp lánh ngọc châu ghé vào tay từ chỉ tình khẽ cười hỏi. Tiểu thư còn muốn đuổi hắn ra ngoài nữa không? Từ chỉ tình a một tiếng quay đầu đi. Đuổi ư, đợi chút nữa hãy đuổi, người à. Người hỏi hắn đưa lấy vật này à, tới trúc cuộc là thứ gì? Sao lại lớn như vậy? Không phải muốn để phụ thân và di nương thấy được sẽ cười ta hay sao? Lâm vãn Vinh nghe thế thiếu chút nữa thì phì cười. Cũng khó cho từ tiểu thư. Lúc nào cũng phải nhớ tới một người cha như lão từ. Hắn vỗ vỗ vào con búp bê vải to tổ bố kia cười đáp. Cái này hả? Tên là Lâm Tam Công Tử, là phát minh sáng tạo độc nhất vô nhị của ta. Tiểu thư xem hắn cao lớn như vậy, hoài phong như vậy, ai thấy cũng phải yêu, toàn thế giới cũng chỉ có một cái như vậy mà thôi. Ngọc Châu tiểu muội muội phiền người hỏi từ tiểu thư một chút, xin hỏi nàng có thích Lâm Tam Công Tử này hay không? Ngọc Châu nhìn vào con búp bê kia quyến liếng nói, một chú Lâm Tam quá đẹp, tiểu thư, người có thích hắn không? Câu hỏi này bảo ta làm sao trả lời được. Mặt tiểu thư đỏ rận, tay nóng bừng nàng, kêu khẽ một tiếng không dám ngẩng đầu lên. Trọng liếc lâm tam chỉ thấy hắn đang đung đưa thân hình, đắc ý nói không nên lời. Từ tiểu thư trong lòng không phục khẽ hư một tiếng, ghé tay Ngọc Châu nói thầm vài câu. Ngọc Châu cười khúc khích, quay sang lâm tam che miệng chuyển lời. Lâm tướng công, tiểu thư nhà ta nói, nếu che mặt của công tử này đi, Chỉ nhìn dáng thôi thì nàng cũng rất thích Còn nếu lộ ra chân diện một Nàng lại rất ghét Nghe tiểu nhà đầu này nói thế Lại thấy từ chỉ tình ngượng ngùng Xinh đẹp lâm vãng vinh cả người Bay bổng, liếm môi nở nụ cười. cười Thật không ta cũng thấy hắn rất đáng ghét đo Kinh bạc Nhà hoàng già từ tiểu thư đồng thời thốt Mặt đỏ lên như muốn cãi với hắn Nhưng vô luận làm sao cũng không mở miệng được Tiểu thư còn muốn hỏi gì nữa không? Em e là hỏi gì cũng không thắng được tấn công đâu. Hắn... hắn rất xấu. Tiểu nhà hoàng hơi đỏ mặt ngỡ khi ly nhí thấp giọng hỏi từ tiểu thư. Hỏi? Đương nhiên phải hỏi. Từ tiểu thư mặt nóng như lửa trong lòng ngựa ngùng nhưng không cam lòng cúi đầu dịu dàng nói. Không thể để hắn đắc ý như vậy. Người hỏi lại hắn, ta là cái gì của hắn mà hắn muốn đưa lễ vật này cho ta? Ngọc Châu gật đầu liễu lễ, đúng là tiểu thư thông minh, vấn đề mấu chốt như vậy làm sao mà nàng quên được. Nàng nhìn thẳng vào Lâm Vãn Vinh, mỉm cười nói: "Lâm tướng công, tiểu thư của ta bảo ta hỏi người, người giàu lễ vật lớn như thế cho nàng, vậy nàng trút cục là cái gì của người?" Vấn đề này hơi khó khăn, đáp mà quá thâm ảo sợ các nàng nghe không hiểu đáp mà quá đơn giản lại cho rằng mình không sâu sắc lâm vẫn bình ngẫm nghĩ một lát hắc hắc cười đáp <cười> là chén trà của ta chén trà không chỉ ngọc châu hồ đồ đến cả từ chỉ tình cũng không rõ nàng trầm ngâm một lúc vụng trộm đưa mắt cho ngọc châu tiểu nha hoàng này lĩnh ngộ rất nhanh ngọt ngào cười hỏi lâm tướng công Người có thể nói dễ hiểu hơn chút được không? Tiểu tì nghe không rõ. Lâm vẫn Vinh lắc đầu cười ngại ngùng. <cười> tiểu muội muội không nói được đâu. Ta là người hướng nội, thường không giỏi biểu đạt cảm tình. Với lại có vài lời nói với người cũng không thích hợp. Khi! Từ chỉ tình và tiểu nha hoàng đồng thời thở khì một hơi. Ai nói lâm tâm hướng nội, heo nghe cũng phải cười. Ngọc Châu ghé tay từ chỉ tình nhẹ giọng. Tiểu thư lâm tướng công thật sự là một người rất thú vị Ai theo hắn cả đời luôn luôn được vui vẻ niềm vui bất tận Từ chỉ tình đỏ mặt nói Tiểu nha đầu người biết cái gì Chỉ vui vẻ không mà làm sao được việc Còn phải có bổng sự chân chính Không chơi bời Biết co biết dỗi biết làm việc cho dân Ngọc Châu ngạc nhiên nhìn nàng rồi à một tiếng cười <cười> em hiểu rồi tiểu thư, người đưa ra điều kiện này có phải là tiêu chuẩn chọn lựa chàng rễ không? Từ chỉ tình hai má đỏ như ráng chiều cười khì một tiếng. Nói linh tình cái gì thế, cái gì chọn lựa chàng rễ, ta thấy tiểu nha đầu người mới là nóng lòng đó. Ngọc Châu cười duyên nói, nếu không phải tiêu chuẩn chọn rễ, vì sao người toàn so với lâm tướng công thế? những điều tiểu thư kể ra chẳng phải đều là những sở trường của lâm tướng công sao anh tuấn phong tịnh có thể gì dân liệu mạng trên đời này ai có bổn sự có thể so được với lâm tướng công cả tiểu thư lẫn lão gia vẫn không phục đó thôi từ tiểu thư khẽ cúi đầu trầm ngâm không nói đúng như lời tiểu nha hoàng tên lâm tam này tôi bề ngoài nhìn thì hi hi ha ha không đứng đắn Nhưng có việc gì hắn làm mà không phải là việc kinh thiên địa khiếp quỷ thần đâu Đến cả việc giao quà cũng đưa ra những thứ mới lạ Làm người ta vừa vui vừa sợ Nàng ngỡ ngùng cười Ông nhô bảo Người này có chút thủ đoạn Người đến gặp hắn hỏi cho rõ ràng Tại sao ta lại là chén trà của hắn Xem ra câu này có hơi dung tục Thấy hai chủ tới các nàng thì thầm thanh âm giảm xuống cực thấp Lâm Vãn Vinh vẩn tay lên rất cao Nhưng hắn chẳng nghe được một chữ nào cả, hắn đang muốn đến gần vài bước nghe lén, đã thấy Ngọc Châu ngước lên cười nói. Lâm tướng công, tiểu thư ta bảo chỉ cần tướng công giải thích rõ ràng điểm cố về chén trà, nàng sẽ không đuổi tướng công ra khỏi phòng. <cười> Nhất định phải giải thích sao? Lâm vãng vinh hỏi lại vẻ khó khăn, thay vẻ mặt tiểu nhà hoàng đầy khẳng định thấy ánh mắt ngưỡng ngùng bản lẽn cố từ tiểu thư, hắn hít một hơi khẽ lắc đầu. Ê Ngọc Châu muội muội, xin người rót cho ta một ly trà. Không đợi tiểu thư phân phó, Ngọc Châu đã sẵn khoái làm ngay, đem một chén trà nóng đến trước mặt hắn, để hắn hớt một ngụm trà rồi mới dịu dàng hỏi. Lâm tướng công, tướng công nói nhanh lên, vì sao muốn tiểu thư làm chén trà của người? Lâm ván vinh cười vẻ cao thâm thở dài nói, Ê như vậy mới có thể giữ nàng trong lòng bàn tay của ta. Ủa? Hai nữ tử đồng thời đỏ bừng mặt, làm tam này đúng là mặt dày, lời dung tục như vậy mà cũng có thể nói ra được, Ngọc Châu đỏ mặt cười, "Hê tiểu thư, làm tướng công hãy để các vị tử mình nói ra mấy lời này, tùy nữ truyền lời xem ra không thích hợp." <cười> tiểu nha hoàng quay người ống nẹo đi ra, từ tiểu thư kêu theo về tiếng nhưng nàng không hề quay đầu lại. Trong phòng chỉ còn lại có từ tiểu thư và Lâm Vãn Vinh cực kỳ an tĩnh. Thấy hắn mỉm cười nhìn mình nhưng lại không nói lời nào. Từ chỉ tình trong lòng thấp thổm, màu đỏ đã lan xuống cổ bậm miệng sẵn giọng hỏi. Ngươi, ngươi nhìn cái gì? Lâm Vãn Vinh đến gần vài bước nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá nghiêm túc hỏi. À, từ tiểu thư hôm nay là sinh nhật lần thứ mấy của nàng? Từ chỉ tình nghe vậy, thằng sắc buồn bã nàng chưa lấy chồng thì hôn phu đã chết, thủ tiết nhiều năm tuổi thanh xuân đang trôi qua, thiều hoa hư độ, tức mùa xuân đang dần tàn, ở kinh đô không ai không biết, không ai không hiểu Lâm Bảng Vinh vừa hỏi câu này chính là chạm vào chỗ yếu hại của nàng, nàng rưng rưng cúi đầu hận hận quay đi. Người nếu người khinh ta thì cứ nói ra, ta không cần tên bãi quải nhà ngươi thương cảm. Lâm Vãn Vinh làm như chưa nghe nàng nói gì, nhìn thẳng vào khuôn mặt mỹ lệ của nàng cảm thán một tiếng. ai cha, nhìn nàng kiều diễm này như qua thế này còn đẹp hơn cả hải đường ba phần. Sang năm nàng sẽ là 19 tuổi, ta phải tặng nàng giật gì đây? Nhất đầu qua! Người thấy ghét! Từ chỉ tình vừa tức vừa vui, lập tức mỉm cười, hiểu tên bại hoại cố ý dùng một cách khác để tán tụng mình thanh xuân xinh đẹp nhưng lại hại nàng buồn bã thương tâm một trận. Từ tiểu thư vốn là một đại mỹ nữ danh tiếng thiên hạ, vẻ e ấp ngượng ngùng của nàng như một đóa hải đường hé mở kiều diễm bâu song. Lâm vãn vinh giữ chặt ngọc thủ trong tay của nàng nhỏ nhẹ nói: "À, từ tiểu thư, chúng ta đừng gây khó nhau nữa. Chúng ta đôi đãi cứ giống như khi cùng ở chung tại sơn đông, chẳng phải là tốt hơn sao?" Từ chỉ tình thở nhẹ một hơi. Nàng là trí nữ nổi tiếng thiên hạ cũng không đỡ được sự tấn công bằng những viên đạn bọc đường của hắn. Hai má đỏ bừng, đôi tay phản kháng trúc lại sẵn giọng Tên bãi hoại này, công phu ngoài miệng của ngươi lợi hại cũng không biết ngươi đã lừa được bao nhiêu nữ tử đàng hoàng rồi. Ta không tin ngươi, khi ở Sơn Đông có gì là tốt chứ, ngươi vẫn cứ khi dễ ta. ta đâu chỉ của công phu ngoài miệng lợi hại. Lâm vãn vinh cười, hát hát một tiếng giữ chặt tay nàng, chẳng biết xấu hổ nói tiếp. tự tiểu thư, đó là nàng không biết thôi, ta đâu có khi dễ nữ tử bình thường chứ, cũng chỉ có nàng à. Nhìn tên chẳng biết liêm sĩ này, từ tiểu thư hẳn không được đọc vào đầu hắn vài cái, thử giơ tay lên một hồi nhưng lại không hạ xuống được, chỉ biết hừ lạnh một tiếng. Nói dễ nghe chút đi, nhà ngươi có vợ giữ, những lời như thế này ngươi cũng dám nói sao? Lỡ vợ ngươi nghe được vợ dữ hả Lâm vãn Vinh vỡ khóc vỡ cười Từ tiểu thư cũng dám Triêu chọc như vậy sao Thanh thuyền xinh đẹp lại độ lượng Nổi tiếng thiên hạ như vậy Trong mắt nàng lại là sư tử hà đông Người so với nàng ai sư tử hơn ai đây Sao Không dám nói tiếp hả Thấy Lâm Vãng Vinh có vẻ khó xử Từ tiểu thư hơi chua xót Trong lòng đôi môi mộng chính công lên Thấy người sợ nàng ta như thế, đến cả nghĩ trong lòng cũng không dám nói ư? Nhà đầu kia càng nghĩ càng sai, Lâm vẫn vinh cười biếng nói: <cười> "Từ tiểu thư ta cùng với Thanh Tuyền quen biết lâu nay, chắc nàng cũng đã nghe nói rồi, xuất dân công chúa xinh đẹp thiện lương thanh danh khắp gần xa, nàng ấy không phải là người bắt nạt người khác như nàng nói đâu, phải nói ngược lại Thanh Tuyền hiểu ta, biết ta" các nơi đều nghĩ tới ta chưa từng bao giờ từng có nửa câu quán hận, nàng cùng với Ngân Nhi xảo xảo dày tỉ mùi ở chung rất hòa thuận, thay tử tốt như vậy ta chạy đâu tìm được chứ, vậy phần trong lòng ta nghĩ gì, vừa rồi ta đã nói qua tại sao không dám nói? Từ chỉ tình cúi đầu trầm mặt một lúc lâu sau mới mở miệng, vậy ý của ngươi là những lời ngươi nói với ta là do tiếu tiểu thư bảo sao? Này đâu cần nàng bảo chứ, Thanh Thuyền sống đã nói trước phàm là nữ tử nào đó lọt vào mắt hắn, trước hết phải làm để các nàng mấy người khảo sát cái đã, phải được thông qua mới có thể mở cửa cho vào nhà. Với tình hình cương liệt chấp nhất của từ tiểu thư này, muốn thông qua sự sắc hạch của Thanh Thuyền các nàng thật sự là khó nói. <cười> cần gì phải Thanh Thuyền bảo? làm vẫn Vinh không hề nháy mắt cười ha ha thần bí nhìn từ chỉ tình liếc mắt. Là ta tự mình muốn tới. Đây mới là những từ học khẩu vị nhất từ chỉ tình đó mặt cúi đầu nhỏ giọng. Thế là ngươi tự mình muốn tới sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ nàng tới? Tới cái gì? Đánh ghen hả? Làm vãng vinh rất khó hiểu. Đánh ghen cái đầu ngươi. Từ tiểu thư vừa tức giận mặt mũi đỏ bừng, vườn nắm tay nhỏ xíu lên đánh lìa lìa vào ngực lâm tam công tử, tạo thành những tiếng động thình thịt tình công tử đó lung lai lắc lư lâm vản vinh âm thầm lè lưỡi nhà đầu đó có phải là đang luyện tập quyền kích không một quyền này xuống không nhẹ huỳnh đệ khổ người qua từ tiểu thư khuê phòng nàng có phải là ở trên lầu không lâm vản vinh cười mà như mếu hỏi thấy ánh mắt hắn cứ nhìn chăm chú vào mặt mình Trong lòng tự chữ tình cứ rộng lên, xem ra không chịu nổi ánh mắt hắn bắt giác cúi đầu thanh âm trung rẫy nói. Người, người muốn làm gì, người không được vào, ta sẽ gọi người đó. Nhà đầu đó thật sự dám làm, ta có thể làm gì đây? Lâm Vãng Vinh cười ha ha ôm lấy con búp bê vải từng bước bước lên lầu. À ta giúp nàng đem công tử này lên lầu, sau này mỗi khi nàng tức giận cứ đánh cho hắn mềm xương đi, còn buổi tối ôm hắn ngủ cũng được, dù sao không có ai thấy cả. Hạ lưu lũ manh! Từ tiểu thư kêu khẽ một tiếng, còn chưa kịp ngăn cản thì tên hạ lưu đó đã ôm con búp bê vải chạy nhanh lên tú lầu, từ chỉ tình vội vàng gọi tới. Người khoan đi, từ từ, trên đó có... Có cái gì? Chẳng lẽ các dấu bất quả của ta? Không nghĩ có thể dễ dàng vào khuê phòng của từ tiểu thư đến thế. làm bảng Vinh đắc ý tự mãn hát hát triêu chọc vài tiếng khoa chân bước vào. Nhưng sau chẳng mình có cái gì âm ấm mềm, mềm mềm dựa vào? Hắn cũng chẳng thèm để ý hát hát nói. Bỏ, bỏ đi, đừng cản ta mà. Quý, ngươi lấy cái gì liếm ta? hai tiếng sủa kinh hồn đột nhiên vang lên trong phòng, giống như một tiếng sét vang lên giữa trời xuân, làm cho lâm vắng binh hùng phi phát tán. Hắn đứng nguyên tại chỗ động cũng không dám động, từ từ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy lục quang ló ra một con đại cẩu hung ác đang dựa vào người hắn, dương đầu lưỡi đỏ lùm chậm rãi liếm ống quần hắn. Hắn kêu a một tiếng vội vàng bịch miệng vẫn không dám nhúc nhích, cả người chảy mồ hôi lạnh như mưa hay sợ ý rồi, sợ ý rồi. Không ngờ từ nha đầu này lại giữ con ác cẩu lâm tam trong khuê phòng, thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nàng đối xử với cầm thú này xem ra còn tốt hơn với ta à. Từ chỉ tình lật đật bước lên lầu nhìn thấy hắn đứng tại chỗ mồ hôi chảy đầy mặt hình dáng rất căng thẳng, nhịn không được cười khúc khích. Lâm tam trí tuệ uy mãnh, mỹ danh thiên hạ lưu truyền. Không ai bao giờ có ý nghĩ anh hùng lâm tàm bốn được củ ngưỡng trong lòng bình dân, thấy mà rất sợ chó. Chuyện này lưu truyền ra còn không làm cho người ta cười đến rụng răng. Từ tiểu thư, kêu cái con trợ đánh này đi chủ khác đi ta dưới nó không có hộp nhau lắm đâu. làm Vã Vinh quẹt mồ hôi tráng vô cùng cẩn thận nói. Ai bảo người ta quái? Từ tiểu thư liếc mắt nhìn hắn ông nhu nói. Ngươi đứng ở đó đừng có nhúc nhích, ta tới cứu ngươi. Nói đến chữ cứu ngươi, tự chỉ tình lại buồn cười vô cùng. Trong lòng lại tự nhiên dâng lên một cảm giác ông nhu rất có thể ức chế. Mặt hiện lên vẻ nhu hòa xinh đẹp như từ mẫu. Thấy tên lâm tâm thông minh, linh mẫn, trêu chọc mọi người. Nay nhìn thấy hắn bất lực như thế tựa như một đứa trẻ con. Theo ta tới đây một bàn tay ấm áp hơi rung rẩy cầm lấy bàn tay thâu tháp của Lâm Vản Vinh, tiếng nói mềm mại của Từ Tiểu Thơ như mang theo một loại ma lực thần kỳ. Lâm Vản Vinh nghe mà cứ mơ mơ màng màng cả người lân lân, chỉ nhìn thấy gương mặt nàng nóng bừng lên lông mi cong dài rung động đoan chính xinh đẹp vô cùng. Nói cũng kỳ quái, Từ chỉ tình lôi Lâm Vản Vinh, con ác cẩu liền không sửa nữa ngồi xuống đưa mắt xanh lè nhìn hai người đang đi vào. Lâm Vãn Vinh vẫn thấy tiêu mắt trọi vào lưng lạnh cả người, đi qua phòng ngoài là vào nội thất. Giờ bước vào, đã ngửi thấy mùi thơm ngát truyền ra. Lâm Vãn Vinh rất thính mũi, ngửi sơ một hơi ngạc nhiên nói, Nước qua hoa, hoa hồng, từ tiểu thư nguyên lai thích lỗi hương nồng này. Cái gì hương nồng, nói linh tinh. Từ chỉ tình, nhướng mày mắng khẽ đây là quách di tặng cho ta nguyên lai chẳng biết nước hoa này là của người xấu này chế ra đợi đến khi biết được thì không còn chối từ kịp nữa ta đã thích mùi dị này mất rồi Lâm vãn vinh à một tiếng rất dài mặt mày hấn hở nói <cười> nguyên lai từ tiểu thư và phu nhân là đồng đạo đều thích mùi hoa hồng nồng đậm hiểu rồi hiểu rồi từ chỉ tình không hiểu ngẫu ý trong lời hắn Nàng là một người rất hiếu học, nghe vậy nhịn không được kẻ nhướng mày nói nhỏ: "Thích mùi hoa hồng đậm thì sao, nước hoa này chẳng lẽ còn có phân loại sao?" Đây là khoe phòng của Từ tiểu thư, trong phòng chỉ có một cái giường, một bàn trang điểm nhỏ, trong gương có hình ảnh hai người, một người trắng phấn hồng phân phất như hoa đào tháng 3, một khuôn mặt tươi cười hì hà như một con khỉ trong núi đã như vậy rồi mà còn không chịu làm một người đứng đắn ghét chết đi được. Từ chỉ tình trẫm liếc nhìn dáng của hai người trong gương, vừa thẹn thùng vừa mừng. gương mặt hồng nhuận rồi dẫn hắn tới tấm phản ngồi xuống, nhẹ nhẹ cúi đầu không mở miệng nói gì. trong phòng một tấm lụa mỏng màu hồng phủ lên giường ngọc hơi lộ ra bộ chăn gối trên giường, phản phất một hương thơm nhàn nhạt, không khí thật là ấm áp tưởng tượng từ tiểu thư bộ ngực che hờ băng thanh ngọc khiết nằm trên giường ngọc chăn gấm quả đó là một cảnh sắc mê người trong lòng lâm bản vinh trọng lên từ tiểu thư giống như xem thấu tâm tư của hắn sắc mặt thẹn thùng còn hồng hơn cả tấm chăn hồng như một đóa hoa đào đang nở kiều diễm mềm mại lâm bản vinh đã đến rất nhiều khuê phòng xảo xảo này tầng tiên nhi này lạc ngân này đại tiểu thư này ngọc xương này phu nhân nữa Mặc kệ là thiên kim tiểu thư hay là phụ nhân thành thục, các loại quay phòng được bài thiết rất khác nhau. Một người có môn vàng phong cách, không ai giống ai cả. Khuê phòng của từ tiểu thư xem ra rất khác biệt với bề ngoài lãnh đạm của nàng. Khắp nơi phấn nhạc tâm tư thanh đạm, lâm vãn vinh nuốt nước bọt hát hát cười nói được nghiền có chứ, có người đã nghiên cứu, nữ tử thích mùi hoa hồng, tính cách nhiệt tình phóng khoáng, còn nữ tử thích mùi hương hoa nồng đậm thì lãng mạn phóng khoáng, nhiệt tình như lửa. Từ chỉ tình biểu môi khinh thường nói, lại nói linh tinh nữa rồi, ta thấy người nào thích nghiên cứu loại này đều là người tà đạo, cái gì kích tình bôn phóng, nhiệt tình như lửa chứ, người nhìn ta có giống như vậy không? À, cái đó không nhất định. Lầm vãng vinh tế quý dầm dầm. nạn còn chưa thực hành tới phương diễn đó thì làm sao biết được mình không phải là người như vậy chứ? Mới nghe còn chưa hiểu hết ý của hắn nói. Nhưng từ chỉ tình dù sao cũng là từ chỉ tình. Một trí nữ nổi tiếng thiên hạ chỉ cần suy tư một chút là hiểu được tâm tư tên bại hoại này. nhịn không được mặt đỏ tới mang tay trừng hắn lùm mắt không nói ra lời. Lâm Vãn Vinh hát hát cười dài tiếng. Khi còn ở sân đông, hắn đã sợ mó đụng chạm vào từ tiểu thư. Những thứ không nên làm cũng đã làm quá nữa, cũng không có gì cố kỵ. Lúc này nếu buông ra những lời nói hạ lưu, không chỉ hắn coi thường mình, chỉ sợ đến cả từ tiểu thư cũng không đồng ý. Của đây là cái gì? Thấy từ tiểu thư không nói lời nào, Lâm Vãn Vinh nhìn chung quanh đánh giá. Ánh mắt liếc qua thấy một cái làng nhẹ ở gần cửa nhìn không được mở miệng kêu lên vẻ ngạc nhiên trong cái làng đó có cỏ khô còn để một cái áo len chẳng biết dùng làm gì nữa từ tiểu thư cười trộm hai tay đồng thời bể bể dầy cái con ác quỷ lâm tam từ ngoài cửa vào một tiếng đá dọt vào trong lâm vản vinh còn nhanh hơn cả nó đứng bật dậy tránh phía sau từ chỉ tình từ từ tiểu thư nói vào đây làm gì từ chỉ tình cười vỗ vào tai hắn Người chớ sợ ta không cho phép nó sẽ không cắn người đâu Lâm Tam, ngủ. Ngủ? vẫn Văn Vinh sửng sốt một chút không thể nào. Từ tiểu thư bảo ta ngủ. Ở trong khuê phòng nàng cũng chỉ có một cái giường. Lại là quan thiên bạch nhật nữa. Chẳng lẽ nàng cũng có cùng sở thích với ta sao? Còn đứng đó làm gì? Mau ngủ đi. Từ chỉ tình lên tiếng thúc giục trong ngữ khí ẩn chứa vẻ sốt ruột. Nhà đầu kiến còn công sợ ta việc gì phải sợ chứ. Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng đi thẳng tới trên giường hát hát cười nói. <cười> Tốt, ta nghe nàng, ngủ thôi, từ tiểu thư nàng cũng tới đây đi. Nghe tiếng người phía sau từ chỉ tình giật mình, thấy Lâm Vãn Vinh nằm trên giường của mình, hai má đỏ bừng vội vàng kéo hắn lên giọng rung nói. Ngươi, <cười> ngươi làm gì? Lỡ phụ thân và di nương thấy ta biết nói thế nào? Tên bại hoại này muốn hại chết ta hả? <cười> Thôi đừng có khóc Thấy từ tiểu thư nước mắt chảy dài Lâm Văn vinh cũng không hiểu mình Khi dễ nàng ở chỗ nào vội hỏi Không phải nàng bảo ta ngủ sao Ồ oh, oh, ta hiểu rồi Nàng muốn bảo ta ngủ dưới đất Muốn rèn luyện năng lực cho eo lưng của ta Ai ta lần đầu nghe nói tới sở thích này đó Người hồ đồ cái gì đó Từ chỉ tình ngụ ngùng dãy nảy hồi tưởng lại những lời mình nói vừa rồi, lúc này mới ý thức được đã xảy ra chuyện lớn bên trong, nước mắt thôi rơi rồi lại muốn cười. Ngón tay ngọc chỉ vào con ác cẩu nói, ta bảo nó ngủ không phải ngươi. Ác khuyển sớm đã chạy vào cái giỏ, một cái áo len thò ra cái đầu chó thần kỳ, từ cổ trở xuống đều phủ áo hai mắt khép hờ từ xa nhìn lại tựa như đang vờ vịt ngủ. Con mẹ nó ta đúng là quan Lâm Vãn Vinh có khổ cũng không nói được Ta hiểu lầm mới thành ra như vậy chứ Mà cũng phải trách từ tiểu thư đặt tên bất hảo Lại gọi nó là Lâm Tam nữa Danh tự của Tam ca này bổn nàng muốn gọi là được sao Ngươi, người không có việc gì chứ Thay thần sắc Lâm Vãn Vinh biến hóa phức tạp Từ chỉ tình muốn cười cũng không dám cười Trong lòng cũng vô cùng ấm áp Chạm khẽ vào tay hắn nhỏ giọng hỏi ai không có việc gì, Lâm Văn binh hậm hực nói, không ngờ tên Lâm Tam này được hưởng thụ đãi ngộ cao đến như vậy, đến cả ngủ cũng được đắp áo len, thật sự làm ta phải hâm mộ. Từ tiểu thư, ta mạo muội hỏi một câu, cái áo len này là do nàng đang hả? Từ chỉ tình quay đầu đi ngỡ ngụt mắng khẽ một tiếng, không nói cho ngươi, cầm thú mà lại được đối xử như thế thay đầu từ tiểu thư đã nói lên sáng tỏ tất cả lâm vẫn vinh cắn răng thấy con ác quyển có vẻ ngủ say như thế lại có từ tiểu thư bên người nghĩ nó chắc không dám làm gì mình đâu hắn cười h h hai tiếng vươn tay thò ra lén kéo cái áo len trên người ác cẩu ngươi làm gì đó thấy bộ dáng hắn từ chỉ tình vừa bực mình vừa buồn cười Trong lòng lại cảm thấy rất kỳ quái, mình cũng chẳng còn trẻ nữa. Ngày thường được mọi người xưng tán là thành thục ổn trọng. Vì sao gặp phải tên bại hoại này, bỗng tự nhiên hoàn toàn không còn là mình nữa. Trong khi khóc cười với hắn cười, thỉnh thoảng đánh hắn, lại thấy rất vui vẻ thật sự là một chuyện kỳ quái. Lâm vãn Vinh cười hai tiếng mà không thấy trả lời. Nhìn vào con Lâm Tam đang ngủ vờ kia, động tác cố gắng vô cùng nhẹ nhàng. Từ chỉ tình đó mặc lên muốn ngăn cản nhưng lại không tìm ra lý do. Ác khuyển lâm tam làm như không nhận thấy động tĩnh của hắn vẫn rất im lặng. Lâm Vẫn vinh nhìn thấy thì đảm khí đại tráng bàn tay mạnh dạng kéo cái áo lên trên người nó xuống. Ác khuyển bỗng gừ lên một tiếng mở mắt ra. Thấy từ tiểu thư đang rất ngượng ngùng, căn bản không để ý tới mình lại nhắm mắt ngủ tiếp. Kinh hiểm quá lầm bản vinh bổ ngực trên mặt tỏ ra thật đắc ý, đến khi thấy được cái áo len kia bỗng sửng sốt, cái áo len này thủ nghệ tinh mỹ khá lớn, ống tay áo đang dài, nhìn tới nhìn lui không giống đang cho ác khuyển, không hợp với người nó, mà nếu tính là cho ta thì hợp hơn. Đạn đồ đẹp thế mà cho cầm thú mặt quá là lãng phí, quá lãng phí. Lâm Vẫn Vinh cầm cái áo len áp vào người mình so sánh, càng xem càng thấy vừa người, nhịn không được lát đầu cảm tháng. Từ tiểu thư mắt trươm rúm, đột nhiên giật lại cái áo kia nức nở nói, không cần ngươi quản, ta đang cho cầm thú đó, không có quan hệ với ngươi, ngươi mau trả cho ta, ta ghét, ghét lắm. Mặc kệ nàng là một người đàn bà xuất sắc bao nhiêu, trí tệ bao nhiêu, thì vẫn chỉ là đàn bà, tính tình cũng đều là như thế cả. Lâm Vẫn Vinh cảm thán một tiếng ôm thân thể mềm mại từ chỉ tình ghé vào tay nàng khẽ cười nói, không phải không thấy tốt xấu là nàng không nói cho ta, ta cũng không biết được. Trong lòng người căn bản không nghĩ tới ta, ta từ xuân đông đã bắt đầu đang rồi, người mãi tới bây giờ cũng không biết. Ta hận người, ta hận người.